Gờ đây có thể khiến bạn cảm thấy rất khó chịu, tôi hiểu điều đó. Tôi làm việc với anh ấy mà, ngay cả trong quá trình viết cuốn sách này, anh ấy vẫn cố gắng đập đàn những hy vọng và ước mơ của tôi về những người đàn ông mà tôi nghĩ mình có khả năng sẽ hẹn hò với họ. Dường như đối với gờ đây, chẳng có ai là đủ tốt cả. Thật có lòng để làm gờ đây hài lòng, bởi vì anh ấy có những yêu cầu cao về hành vi của đàn ông. Grey nghĩ anh ấy là ai chứ? Nếu anh chàng tội hẹn hò gọi lại cho tôi vào thứ hai thay vì vào cuối tuần như anh ấy đã nói thì có vấn đề gì chứ? Trời ạ, đó chỉ là một ngày tệ hại mà thôi. Với tiêu chuẩn cao như của Grey, chắc hẳn phải 80 năm tuổi mới hẹn hò một lần. Anh ấy cũng rất kiên định, anh ấy không hề cho thấy điều gì thiếu rõ ràng. Tôi mới là người như vậy. Thực tế, tôi đã thỏa hiệp và lựa chọn chấp nhận sự thiếu rõ ràng, có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn cho tôi. Về mặt lý thuyết, tôi không biết mình sẽ làm gì nếu người chồng của tôi đã kết hôn 15 năm và có bà đứa con phản bội tôi. Nhưng Gary biết anh ấy rất kiên định, ngoài ra tôi là một người bi quan và sự lạc quan vô cùng kiên định của Gary thực sự gây khó chịu. Tôi cảm thấy bực mình khi anh ấy nói rằng anh ấy tin tất cả mọi người nếu họ thật sự tin và mở lòng sẽ tìm được một người tốt để yêu thương. Tôi không tin vào điều đó. Tôi nghĩ sẽ có những người độc thân hay những người muốn yêu đương bị mắc bệnh ung thư hoặc chết. Họ có thể bị xe đâm hoặc không bao giờ tìm thấy một ánh trăng tốt nào để yêu và có thể họ chỉ cần ổn định mà thôi. Đó là lý do tại sao tôi không phải là người trả lời các câu hỏi đấy. Tôi cũng biết rằng tôi thật sự cô đơn, còn Gray thì đã ở bên vợ mình được hơn 5 năm rồi, anh ấy không thể hiểu được cảm giác của một người cô đơn. Anh ấy có thể dễ dàng ngồi một chỗ và bảo tôi hãy tiếp tục cố gắng cho đến khi tìm được đúng người tôi cần. Toàn anh ấy thì luôn có cuộc hẹn vào ngày Valentine chờ đến hết phần đời còn lại của anh ấy. Nhưng có rất nhiều lúc tôi nghĩ là anh ấy đúng và đó là điều gây khó chịu nhất. Gầy đây giống như một người anh trai mà tất cả chúng ta nên có trong cuộc sống và cả trong đầu nữa. Anh ấy yêu cầu những chàng trai đối xử tốt với chúng ta, còn hơn cả khi chúng ta yêu cầu họ. Chúng ta được đặt trong một điều kiện khiến chúng ta có ít kỳ vọng, chúng ta được bảo rằng không nên đòi hỏi và không nên tỏ ra mình thiếu thốn. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả phụ nữ trên thế giới này lắng nghe cửa đây? Nếu chúng ta yêu cầu các chàng trai giữ đúng lời hứa của họ đối với chúng ta bằng sự tôn trọng, trao cho chúng ta lượng tình yêu và tình cảm phù hợp thì chuyện sẽ như thế nào? Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người đàn ông cư sư tốt hơn xuất hiện đấy. Về quan điểm của Gray đối với thế giới, tôi có thể đưa ra cho các bạn các luận điểm vô cùng hợp lý, cùng với đó là những số liệu thống kê, biểu đồ và sơ đồ cho thấy tại sao sự bi quan của tôi lại có vẻ thực tế hơn quan điểm của anh ấy. Nhưng điều này có thể khiến tôi thấy hạnh phúc hơn không? Đó là lý do tại sao tôi đang 41 tuổi và vẫn độc thân. cần có cái nhìn và thái độ như thế nào để tôi trở thành một người hạnh phúc hơn đây. Tôi nghĩ mình đủ thông minh rồi, điều tôi cần bây giờ là hạnh phúc. Nếu bạn đang đọc cuốn sách này, rất có thể bạn là người đã dành quá nhiều thời gian của mình cho những anh chàng không coi trọng bạn. Bạn có thể sử dụng giọng nói nhỏ nhẹ của Grey trong đầu mình có người phụ nữ nào lại không thề dùng một người đàn ông để nhắc nhở vào tai cô ấy rằng cô ấy là người thông minh, có giá trị, tuyệt đẹp và xứng đáng có được mọi thứ mà cô ấy muốn chứ. Tất cả mọi người đều có thể làm như vậy. Thế giới ngoài kia có rất nhiều thông điệp khác nhau, tôi nghĩ Gray đang hét lớn vào tai chúng ta với hy vọng anh ấy có thể lấn át được các tiếng ồn khác. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ hữu ích đối với bạn. Tôi hy vọng nó làm cho bạn cười một chút và nhận ra được sự công nhận. Tôi cũng hy vọng bạn tìm thấy một tình yêu tuyệt vời, lành mạnh có thể thay đổi cuộc sống của bạn giống như bạn đã tưởng tượng. Có lẽ một vài điều ngạc nhiên sẽ đột nhiên tới với bạn. Ly 17. Cuộc sống sau trải nghiệm bóc mẽ những cái cờ của đàn ông. Từ list, không có điều gì giống như việc cùng viết một cuốn sách với cái tên gọi bóc mẽ những cái cớ của đàn ông để bạn nhận ra mọi sai lầm từng mắc phải trong đời sống tình yêu của mình và hồi tưởng về tất cả những người đàn ông tuyệt vời đã từng từ chối bạn. Để tôi nói cho bạn biết, điều đó khá là thú vị đấy. Tôi nhận ra rằng tôi đã phạm vài mọi sai lầm trong cuốn sách này. Tôi cũng hiểu rằng lý do tôi đề nghị viết cuốn sách này với Gray là vì tôi chính là người cần đọc nó nhất. Tôi nghĩ, tôi nhận ra điều đó khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng và thương hại của Gray khi phải ngồi nghe khoảng 20 câu chuyện về việc hẹn hò của tôi. Quả là khoảng thời gian tốt đẹp. Tin tốt là trong khi viết cuốn sách này, tôi đã được trải nghiệm tất cả những điều mà nhiều người phụ nữ đọc cuốn sách này đã trải qua. đó chính là được khai sáng, được trở nên tự tin, tự chủ và quyết tâm rằng tôi sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa. Điều đó thực sự đã thay đổi cách tôi hẹn hò, thay đổi suy nghĩ của tôi về đàn ông và thay đổi cả cách tôi xử lý các mối quan hệ của mình. Cuốn sách này đã thay đổi cuộc sống của tôi theo nhiều cách khác nhau. Vậy nên, trong trường hợp bạn không biết, tôi không chỉ là đồng tác giả của cuốn sách này, tôi còn là người hâm mộ số 1 của nó. Nhưng khi tôi và Gray được hỏi liệu có điều gì chúng tôi muốn thêm vào cuốn sách này không, tôi biết, tôi muốn nói đến một điều vẫn luôn khiến mình chần chừ, với tư cách là một người dành cho cuốn sách này rất nhiều tình yêu thương và vẫn đang hẹn hò, tôi muốn thảo luận về cuộc sống sau cuộc kỳ trải nghiệm bóc mẽ những cái cớ của đàn ông, tôi bắt đầu trải nghiệm toàn bộ quá trình sau khi viết cuốn sách này và áp dụng triết lý cơ bản của nó vào trong cuộc sống của mình. Tôi nhận ra quá trình này có những giai đoạn và chúng có những đặc trưng riêng. Tôi đã nghe và chứng kiến những người phụ nữ khác trải qua những điều tương tự như vậy. cơ thể họ không phải trải qua các giai đoạn theo thứ tự giống tôi hoặc họ cũng không trải nghiệm toàn bộ các giai đoạn đó. Nhưng tôi đã được nghe các câu chuyện tương tự, đủ để tôi cảm thấy muốn viết ra các giai đoạn theo một thứ tự mà tôi cảm thấy là hợp lý. Nếu bạn vừa đọc cuốn sách này lần đầu tiên hoặc đã đọc nó nhưng không quan tâm quá nhiều, vậy thì tôi muốn nói với bạn rằng đừng đọc nó thêm nữa. Phần này dành cho những cô gái là người hâm mộ của cuốn sách này, những người sử dụng nó để tạo ra những thay đổi tuyệt vời trong cuộc sống của mình và vẫn còn đang hẹn hòm. Đây là một chương đề cập đến một phiến cảnh có thể xảy ra và tôi không muốn bạn hành động quá sớm khi chưa sẵn sàng và có sự chuẩn bị. Vì lý do này, nếu như bạn mới chỉ vừa đọc cuốn sách này lần đầu tiên, tôi khuyên bạn không nên đọc phần này và hãy đọc nó trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm, hoặc khi bạn cần tìm một chút khích lệ. và đây là những giai đoạn của cuộc sống sau trải nghiệm bóc mẽ những cái cớ của đàn ông được viết bởi Ly. Cảm giác vô cùng hạnh phúc nói cách khác là anh ta đã biến mất khỏi điện thoại và cuộc sống của tôi. Điều đầu tiên thường xảy ra sau khi đọc cuốn sách của chúng tôi đó là nhận ra rằng chúng tôi là thiên tài và chúng tôi đã thay đổi cuộc sống của bạn. Được rồi, cũng có thể mọi chuyện không xảy ra như vậy, có lẽ điều đó sẽ không xảy ra nhanh chóng như vậy và có thể bạn cũng không thật sự cho rằng chúng tôi là thiên tài. Ban đầu có thể sẽ có một vài sự kháng cự, có thể bạn vẫn còn níu giữ một mối quan hệ hay một mối tình đơn phương bạn chưa sẵn sàng từ bỏ. Đối với một vài người có thể có một chút chán nản, nhìn lại và suy nghĩ về khoảng thời gian bạn đã lãng phí. Hãy tin tôi, tôi hiểu điều đó mà, nhưng đối với nhiều người, giọng nói cằn nhằn, công kích và khói trị yêu quơ gray cuối cùng cũng đã chạm được đến họ. Bạn không thể lờ điều này đi lâu hơn được nữa. Bạn thất hồi mối quan hệ bế tắc, bạn nhận ra mối tình này không thể tiến triển được nữa. Bạn ngừng nhắn tin cho anh chàng đó. và sớm thôi, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn một cách ng ng nhiên, nó sẽ không chỉ đơn giản là ồ, oh, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Ý của tôi là nó sẽ giống như việc một người đấm vào mặt bạn 30 lần liên tiếp, cuối cùng cũng chịu dừng lại, một cảm giác rất đê mê. Bạn cần thể nhẹ nhõm hơn, nhẹ nhõm đến nỗi như đang chơi dập dềnh trên nước. Đám mây đen đã rời khỏi bạn và giờ thì bạn có thể đạt được bất cứ điều gì, bởi vì bạn vô cùng hấp dẫn, bởi vì bạn không muốn lãng phí cái đẹp. Bạn mạnh mẽ, quyến rũ, xinh đẹp và sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì nhàm nhí nữa. Thế giới giờ đây đã thay đổi, nó không còn là một nơi tăm tối, buồn bã ở từng ngóc ngách, sẽ không còn có anh chàng nào làm cho bạn cảm thấy mình thật bé nhỏ. Thế giới được lấp đầy bởi tình yêu và hy vọng, có lẽ là bởi tất cả những suy nghĩ, thời gian và năng lượng của bạn đã được giải phóng. Bạn đã phấn chấn hơn và sẵn sàng để dang rộng đôi cánh của mình. có thể bạn còn có cả sự may mắn của những người mới bắt đầu nữa. Khi tôi vừa mới viết xong cuốn sách này nhưng nó vẫn còn chờ được xuất bản, tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào lối tư duy của cuốn sách. Tôi đi đến một bữa tiệc có một anh chàng ở đó đã tán tình tôi. Mọi người xung quanh đều cười khúc khích khi nhìn thấy chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau. Vào buổi tối hôm đó, anh ta đã cho tôi địa chỉ trang web của mình và bảo tôi hãy xem qua những bức ảnh mà anh ta đã chụp, rồi gửi email nói cho anh ta biết tôi nghĩ gì về chúng. Anh ta rời đi và những người quen biết với tôi tụ tập lại xung quanh để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi kể cho họ và người duy nhất không nghĩ rằng việc anh ta đưa cho tôi địa chỉ trang web thật thú vị đó chính là tôi. Cô gái cưng với giọng nói khó chịu, châm biếm của Gray ở trong đầu tôi đang nói rằng, địa chỉ trang web ư, anh ta đưa cho cô địa chỉ trang web của anh ta ư, thật chẳng ra làm sao. Điều ngạc nhiên đó là anh ta đã gọi cho tôi vào ngày hôm sau, bằng cách kỳ diệu nào đó, anh ta đã nhận ra là có thể lấy số của tôi thông qua những người bạn chung, quyết định nhấc máy lên gọi cho tôi và hẹn tôi gặp mặt Từ đến cuối cùng chuyện dứt thôi và anh chàng đó không đi đến đâu cả, nhưng tại thời điểm đó tôi có cảm giác như vị thần hẹn hò vĩ đại đang cố gửi cho tôi một thông điệp nói rằng tôi đang đi đúng hướng. Vậy nên bước đầu tiên đó là bạn hiểu được điều trước đây bạn vẫn luôn cảm thấy mù mờ, bạn cần thấy tốt hơn, bạn nhận ra chúng ta là giống loài thông minh nhất từng xuất hiện trên thế giới này. có thể bạn còn xem xét đề đề cử chúng tôi chờ giải Nobel đấy. Chúng tôi xin cảm ơn tình cảm của bạn nhưng có lẽ bạn đang đánh giá quá cao sự đóng góp của chúng tôi cho cộng đồng rồi. Giờ đây và tôi thật sự vui mừng khi chúng tôi có thể giúp bạn cảm thấy khá hơn và tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn. Sự cô đơn nói cái cách khác là tuyệt, giờ thì tôi biết làm gì đây? Vậy là bạn đã có một số thay đổi, bạn giắt tay với anh bạn trai không thể quên được người yêu cũ, bạn thôi không gặp gỡ với anh chàng, không rơi trong các mối quan hệ, bạn ngừng gửi email chờ anh chàng bạn hẹn hò một lần cách đây 3 tuần và anh ta cứ liên tục viết cho bạn rằng nhất định chúng ta phải đi chơi lần nữa nhưng mãi chẳng thấy đâu. Bạn đã xóa khỏi tâm trí mình tất cả những cái cớ mà bạn từng đưa ra cho các anh chàng. Mọi cái cớ dường như đều vô cùng đúng đắn cho đến lúc đó và giờ bạn lắc đầu suy nghĩ. Không thể tin rằng tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân mình tin vào điều đó. Thầy vào đó, tất cả những gì bạn còn lại bây giờ chính là sự thật của vấn đề. Bạn có không gian để suy nghĩ về mối quan hệ tuyệt vời mà chắc chắn bạn sẽ tìm thấy. ở đây, chỉ tương tượng của bạn được tự do nghĩ về anh chàng rồi sẽ xuất hiện nhanh thôi, vì bây giờ bạn rất dũng cảm và mạnh mẽ. Bạn bắt đầu ngẫm nghĩ lại về tình yêu đích thực, nghĩ xem nó trông như thế nào và có cảm giác ra sao. Bạn nhớ ra bạn muốn có thứ tình yêu ấy như thế nào và cũng đã từng quên rằng điều đó là hoàn toàn khả thi. Sau đó, sự thật sẽ đánh cho bạn một cú, nếu bạn đã xóa mọi liên lạc của những anh chàng kia ra khỏi điện thoại, nếu bạn đã nâng tiêu chuẩn của mình lên để rồi loại bỏ hết những kẻ không thể đưa ra lời cam kết với bạn, những kẻ ngu ngốc, ích kỷ, vô cảm, không thấu hiểu bạn ra khỏi danh sách tiềm năng của bạn, vậy thì còn lại ai để bạn hẹn hò đây? Khi chúng tôi thực hiện chương trình ở Penguins Seoul có một người phụ nữ thật sự tiếp nhận lời khuyên của chúng tôi bằng cả trái tim. Cô ấy đã chia tay với bạn trai không tốt đẹp của mình khi chúng tôi có dịp quay trở lại chương trình. Tôi hỏi nhà sản xuất giờ cô ấy thế nào. Nhà sản xuất nhún vai và nói: "Thành thật mà nói thì cô ấy rất cô đơn." Tôi ngay lập tức hiểu được điều nhà sản xuất nói, đối với tôi, sự sung sướng khi nhận ra những điều tôi xứng đáng có được đến cuối cùng lại biến thành nỗi cơ đơn tờ lớn, không phải tôi thật đáng khinh phục khi có thể đi giữ đám cưới một mình hay sao? Thật tuyệt vời, làm sao khi tôi không chịu ổn định cuộc sống và phải tự mình mang một đống đồ tạp hóa về nhà? May là tôi có thể ở bên mẹ mình trong ngày Valentine và ba cũng trân trọng điều đó. Không biết bạn thì thế nào nhưng tôi muốn phần thưởng của mình. Một cơn địa chấn đã xảy ra làm thay đổi quan niệm của tôi về tình yêu và chuyện hẹn hò. Nên tôi tin rằng ông trời cần phải tôn vinh tôi bằng cách gửi đến cho tôi một người bạn trai thật tuyệt vời. Thật không may, cuộc sống lại không vận hành như vậy, thỉnh thoảng có thể có những điều tốt đẹp xảy ra và những câu chuyện đó mang đến cho bạn hy vọng. Thậm chí, còn có thể khiến bạn muốn nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng thương thì phần thường dành cho việc bạn cần thấy yêu bản thân hơn và không để mọi người đối xử tồi tệ với bạn, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Bạn vẫn chỉ là hãy yêu bản thân hơn và không có người nào đối xử tệ với bạn. không cần gì khác. Nhưng tôi phải nói rằng có một thứ khác xuất hiện để lấp đầy khoảng trống mà quần sách của chúng tôi tạo nên, nó có thể được coi là một giải thường an ủi, nhưng sau cùng lại là tất cả thay thế cho các mối quan hệ tầm thường, những người đàn ông nửa vời và những email tin nhắn vô nghĩa, không chỉ là nỗi cô đơn thiếu sương mà còn là sự tự tin Đó là thứ cảm xúc kỳ diệu đổ dồn tới thay thế cho tất cả các mối quan hệ đã vỡ vụn. Không có ai có thể khiến bạn cảm thấy mình không xứng đáng, không có hoàn cảnh nào khiến bạn cảm thấy mình không đáng được yêu thương, chỉ có bạn mà thôi, chỉ có mình bạn và những tiêu chuẩn của bạn và sau đó là sự tự tin theo sâu. Bạn càng tự tin thì sự tích cực càng được củng cố từ môi trường bên ngoài và từ đó nó sẽ càng tiếp tục phát triển. Tự tin sẽ không khiến cho một anh chàng đẹp trai đột nhiên rơi vào lưới tình của bạn, nhưng chắc chắn nó sẽ là một công cụ giúp bạn đạt được điều đó. Bạn không được phép đánh giá thấp sức mạnh và khả năng của sự tự tin. Sự cảm dỗ Nói cách khác là ác quỷ có rất nhiều lớp ngụy trang. sự cảm dỗ thứ nhất. Còn người cũ vẫn chưa biến mất, khi quyển sách này đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, một anh chàng đã gọi lời mời tôi đi chơi, anh ta đưa tôi đi ăn tối, anh ta thích tán tỉnh, nói rằng sẽ gọi cho tôi và đúng là anh ta đã gọi. Tôi có gọi lại cho anh ta, sau đó anh ta không bao giờ gọi lại cho tôi nữa. Tôi gặp lại anh ta ở một bữa tiệc, lúc đó anh ta ngồi ngay cạnh tôi và bắt đầu chú ý đến tôi, anh ta lại nói sẽ gọi cho tôi và đúng là có gọi, nhưng không ngờ lời mời tôi đi chơi nữa. Tôi đã rất kinh ngạc, anh ta đang đùa tôi đấy à? Anh định làm thế với tôi sao? Anh không biết tôi đã viết cuốn sách về chủ đề này sao? Nhưng hơn cả việc cảm thấy kinh ngạc, tôi thấy thật buồn cười. Bởi vì giờ đây tôi đã là một siêu anh hùng thấm nhuần sức mạnh siêu phàm trong việc phát hiện ra những thông điệp không rõ ràng, nên ngay lập tức tôi bảo vệ bản thân trước những người đàn ông không thật sự thích tôi. Tôi ngẩng đầu và cười lớn với bản thân mình. Có thể trong quá khứ tôi đã mắc bẫy mấy mảnh khẽ nhỏ nhặt này của anh ta, nhưng không phải bây giờ, rơi đi chúng chẳng nên vô dụng với sức mạnh siêu nhiên của tôi. Tôi cười, nghĩ xem nếu như là trong quá khứ thì tôi sẽ nghĩ về hành động của anh ta như thế nào. Có thể là anh ta bận rộn đến nỗi không thể gọi điện được. Việc gặp lại tôi ở bữa tiệc khiến cho anh ta nhớ ra đã từng thích tôi như thế nào. Hoặc là có thể anh ta chưa lên lịch hẹn tôi được là vì chưa biết lịch làm việc của mình sẽ thế nào. Anh ta gọi điện cho tôi thì hiển nhiên là anh ta thích tôi rồi. Ồ, oh, giờ đây tôi mới mạnh mẽ làm sao tôi tự bảo vệ mình khỏi những tấn công nhỏ bé muốn làm cho tôi trở nên yếu đuối. Nhưng giống như Superman có Cry Tony của anh Tam, bạn cũng sẽ gặp một người đàn ông có hai điều rất quan trọng. Điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là bạn rất rất thích anh Tam. Điều thứ hai, anh ta có một cái cớ vô cùng vô cùng vô cùng tốt, nó gần giống như một loại vắc xin cực mạnh đã được tạo ra để chinh phục một loại dịch bệnh. Dịch bệnh đó rồi sẽ học cách đề biến đổi thành một thứ gì đó mạnh mẽ hơn để có thể sống sót. Vì vậy, anh chàng này cũng sẽ có một cái cớ vô cùng mạnh mẽ, có thể là liên quan đến một đứa trẻ. khó khly hơn gần đây hay một dự án quan trọng trong công việc, bạn sẽ cho phép bản thân tin vào điều đó, bởi vì cuộc sống luôn diễn ra như vậy, không có điều gì thật sự rõ ràng và đôi khi bạn chỉ đơn giản là cần thêm thông tin để đưa ra một quyết định thông minh. Nhưng bạn để điều đó tiếp diễn quá lâu, lâu hơn mức bạn mong muốn, bởi vì bạn quá yêu anh ta, dường như lý do bào chữa của anh ta lại vô cùng tốt đẹp. Một cái cớ hoàn hảo đến nỗi bạn phải mất hàng tuần, hàng tháng để có thể hiểu và chấp nhận một sự thật đáng buồn, đáng thất vọng Thật ư lại là những từ đó ư Anh ta tìm ra cách xuyên qua lớp áo giáp của bạn, hạ gục sức mạnh siêu nhiên của bạn Đưa một loại vi rút vào lòng quyết tâm của bạn, khiến bạn tạm thời bất lực Bạn không thể tin vào sự thật đó, không thể nào lại như vậy Bạn nhận ra anh ta không thật sự thích bạn. Ôi, Chúa ơi, bạn đã nghĩ rằng chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa, và giờ thì bạn lại vô cùng đau khổ. Giờ đây, bạn không chỉ thất vọng vì một mối tình nữa mà lại còn thất vọng khi cảm thấy tức giận với chính mình vì đã để điều đó xảy ra một lần nữa. Bạn đã hiểu rõ mọi chuyện hơn rồi cơ mà, sao điều này lại xảy ra cơ chứ? Tôi sẽ nói cho bạn biết tại sao điều đó lại xảy ra. Tình yêu giống như một thứ thuốc gây nghiện, thì đây không phải là một khái niệm độc đáo, nhưng đúng là như vậy đấy. Đôi khi, dù bạn có phục hồi như thế nào thì thứ thuốc ấy vẫn có tác dụng tới bạn, đặc biệt là khi bạn không sử dụng thuốc trong một thời gian dài nên thứ thuốc có tác dụng mạnh mẽ hơn. Tình yêu là thứ mà hầu hết chúng ta đều rất muốn có trong cuộc sống. sẽ có những lúc chúng ta không hay muốn thừa nhận điều đó, khi chúng ta chưa nên quen thuộc với nó, khi chúng ta nhớ lại cảm giác tuyệt vời lúc có nó, dù chỉ là một khoảnh khắc hay một luồng hơi nhẹ, có thể chúng ta sẽ quên hết mọi điều mà mình tin tưởng, đừng tự đổ lỗi cho mình vì điều ấy, chúng tôi hiểu mà. nhưng hãy tổ chức một cuộc giễu hành ăn mừng vì tiền tốt ở đây là bạn sẽ không để điều đó kéo dài như trong quá khứ nữa. Một khi bạn đã đọc cuốn sách bất mẹ những cái cờ của đàn ông, bất kể bạn có mắc sai lầm bao nhiêu lần, bất kể bạn có lùi bao nhiêu bước đi chăng nữa thì bạn cũng không thể lầm đường lạc lối. Tiếng chuông của việc anh ta không thật sự thích bạn thật sự sẽ rung lên cảnh báo, xin cảm ơn Chúa vì điều đó. Sự cám dỗ thứ hai tôi có thể làm được Theo sau đó chính là cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn Bạn đang cô đơn, bạn có hàm muốn tình dục Bạn sẽ nghĩ không có ai yêu bạn nữa Vì vậy bạn liên tục gọi cho anh chàng không hề có ý muốn giữ mối liên kết với bạn Bạn đề nghị hai người đi chơi với nhau Bạn quan hệ lại với anh ta Bạn liên tục ngủ với anh ta Và tất cả đều là lời đề nghị của bạn Bạn nhắn cho anh ta mấy tin nhắn tục tĩu, hai người có vẻ như đang hẹn hò sau thầm bên trong, bạn biết rằng anh ta không thích bạn, bạn biết rằng mình là người duy nhất cung cấp năng lượng cho mối quan hệ này, nhưng không sao cả, bởi vì nhờ quan sát, bạn biết anh ta không thật sự thích bạn, đó chính là điều khác biệt, không sao cả, nếu như bạn đi chơi với người không thích bạn, chỉ cần bạn hiểu rõ sự thật rằng anh ta không thích bạn. Đúng vậy, nhờ đó bạn không tự ảo tưởng, không có những hy vọng sai lầm. Nó giống như thể bạn đã nắm được quy luật của trò chơi và đang sử dụng chúng cho lợi ích của mình. Bên cạnh đó, đã rất lâu rồi bạn mới có một cuộc hẹn hò. Tôi hiểu điều này mà, chúng ta thường rất thông minh khi trong trò tự mình chơi đùa chỉ ức của bản thân. Tôi đã thử giải thích phía trên, tôi nghĩ rằng nếu bằng cách nào đó tôi biết được hoàn cảnh vô cùng phức tạp của anh ta chỉ dùng để che giấu sự thật rằng anh ta không bao giờ muốn hẹn hò với tôi, vậy thì anh ta sẽ không thể làm tổn thương cảm xúc của tôi, bởi vì tôi đã biết trước điều đó mà. Nhưng thật buồn cười, một anh chàng mất 2 ngày để gọi lại cho bạn, hay mất 2 tuần mới muốn gặp lại bạn, dù bạn đã ngu cùng anh ta thì vẫn sẽ làm bạn tổn thương, cho dù bạn có thông minh như thế nào chăng nữa, trừ khi bạn không thích anh ta, đó lại là một câu chuyện khác mất rồi. Tin tốt đó là khi bạn nhận biết được rõ ràng cái cớ anh ta đưa ra, bạn cũng có thể nhận ra ngay cảm giác bạn đang có là gì. đó chính là cảm giác đau đớn, khao khát và tổn thương. Những cảm xúc này giờ đây sẽ càng trở nên khó chịu hơn vì đã lâu rồi bạn mới lại cảm thấy như vậy. Vào lúc đó, vô cùng nhanh chóng, bạn không thể chấp nhận được việc ai đó khiến bạn cảm thấy như vậy. Tôi không nghĩ là chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi giọng nói chọc tức của Gray ở trong đầu và đó không hẳn là một điều tồi tệ. Tôi có thể nói với bạn một cách chắc chắn rằng sẽ có những cám dỗ xuất hiện và có thể bạn sẽ bị kéo trở lại một chút trong quá trình viết cuốn sách. Đã có những lúc tôi quay trở lại với con người cũ của mình. Tôi quay trở lại là một cô gái quyến rũ đem đến hứng thú cho bạn mình bằng một câu chuyện đầy mê hoặc như thế này. Anh ta gọi cho tớ vào thứ ba nhưng không hẹn tớ đi chơi, vậy nên tớ không biết có nên gọi lại cho anh ta không. Tớ đã đợi đến thứ tư rồi gửi tin nhắn cho anh ta, nhưng rồi phải đến thứ sáu anh ta mới nhắn lại cho tớ. Tớ không biết có phải là do anh ta giận dỗi gì tớ mà mãi không gọi lại hay là do. Tôi cảm thấy thật lố bịch bởi vì cảm giác thật tồi tệ khi tôi là một cô gái như vậy. Một khi bạn tôn trọng bản thân và cảm thấy mình là người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin thì việc bạn thường xuyên bị một anh chàng làm tổn thương thật là kinh khủng. Một khi bạn được lấp đầy bởi hạnh phúc và lòng tự trọng trong một thời gian dài, khả năng chịu đựng cảm xúc đau đớn của bạn trở nên rất yếu và thật ra đó lại là một tin tốt đấy. Cần bằng nói cách khác là dần quen thuộc khi thời gian đi qua. Một vài năm trước, tôi rất thích chế độ ăn kiêng low carb. Ai lại không thích cái đó chứ? Một bát mì ống sẽ không đem đến điều gì tuyệt đẹp cho sức khỏe đâu, còn bánh mì ư, tôi sẽ không ăn chúng. Tôi sẽ bảo người phục vụ mang thứ đồ ăn ác quỷ đó khỏi bàn và rồi tôi giảm cân. Tôi cảm thấy khá hơn, tôi sẽ dùng bánh nướng xốp thay cho bánh hấp kết và không để ai nói với tôi rằng chúng khác nhau. Sau đó, một vài tháng hoặc 1 năm trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ, thỉnh thoảng ăn một miếng bánh mì thì có sao đâu chứ, không phải đó là thứ đồ ăn phổ biến sao? Và bạn biết gì không, ăn một bát mì ống với sốt carbonara sẽ không giết tôi được đâu. Người ý đã ăn nó bao nhiêu năm rồi. Có vài người nhìn có vẻ hơi đe dè một chút, nhưng nhìn bọn họ lại rất hạnh phúc. Quan điểm của tôi đó là đôi khi bạn cảm thấy phát chán với việc ăn kiêng hay với việc phải suy nghĩ theo một chiều hướng đặc biệt nào đó. Một ngày gần đây, tôi có đi gặp một người bạn đã lâu không gặp trong một thời gian dài, cô ấy ngồi xuống và ngay lập tức nói: "Chu ơi, tôi đang rất bực mình với quan xét bóc mẽ những cái cớ của đàn ông đấy." Tôi cười và kêu lên: Chủ ơi, tôi cũng vậy. Cô ơi, tiếp tục. Tại sao tôi không thể đến chỗ anh ấy lại để lại một hộp bánh macaron cho người bảo vệ? Nếu tôi thích làm điều đó chứ. Anh ấy thích macaron, tôi cũng thích macaron và tôi lại tình cờ thấy nó ở siêu thị. Mà tôi mời đi chơi với anh ấy một lần thì có sao đâu? Tôi hét lại, tôi hiểu anh chàng tôi đang hẹn hò đang phải vượt qua một cuộc chia tay đầy khó khăn. Tại sao tôi phải nghi ngờ điều đó chứ? Cô ấy nói sao cô ấy ghét Gray, tôi bảo tôi cũng vậy. Chúng tôi thấy mệt mỏi, chúng tôi mệt mỏi với việc phải luôn tỉnh táo và cảnh giác, chúng tôi mệt mỏi với việc phải thận trọng trong đời sống tình yêu và với những tiêu chuẩn của bản thân. Chúng tôi mệt mỏi với giọng nói của Gray xuất hiện trong đầu mỗi khi có anh chàng nào tán tỉnh chúng tôi. Chúng tôi phát chán với chế độ ăn kiêng này rồi và muốn phá bỏ nó. Chúng tôi đã làm vậy, bạn tôi gửi Maloma cho anh chàng kia và hẹn anh ấy gặp nhau lần thứ hai. Tôi tiếp tục cố gắng trong vô vọng với suy nghĩ anh chàng tôi hẹn hò sẽ ngừng nói về bạn gái cũ và nhận ra anh ấy đã sẵn sàng để yêu tôi. Tôi không biết câu chuyện gì đã xảy ra với anh chàng thích ma lông ma kia, nhưng tôi biết sau cùng tôi đã chia tay với anh chàng của mình. Tôi không thấy hối tiếc vì đã nghe theo cảm xúc trong tình huống đó. Bạn nên cho mọi thứ một cơ hội. Ai có thể bảo bạn không được mang hộp ma lông ma cho anh chàng nào đó chứ? Hãy chủ động hẹn hò với anh chàng đi chơi nếu bạn muốn. Chúng tôi không thể ngăn bạn, đây là cuộc đời của bạn, là sự lựa chọn của bạn. Bạn còn cả một đoạn đường dài để có thể gặp được đúng người. Thực ra, chúng tôi cũng không mong quãng đường đó quá dài đối với bạn. Bạn có thể gặp thay rất nhiều tình huống gây bối rối trên đoạn đường này. Bạn sẽ ở trong nhiều tình trạng khác nhau như sự tự tin, lòng tự trọng, vài chiến đấu với sự cô đơn. Điều này có thể làm thay đổi cách bạn chịu trách nhiệm với tình huống đó. Sau cùng thì bạn vẫn phải tự mình đưa ra những phán đoán. Đôi khi bạn sẽ phải đưa ra những quyết định để trân trọng bản thân. Đôi khi bạn lại muốn gian dối hay đi ngược lại với bản năng tốt đẹp của mình một chút và coi đó là một trường hợp ngoại lệ cho những quy tắc của mình. Nếu bạn giống như tôi, nếu bạn đã tiếp nhận thông điệp tích cực mạnh mẽ của cuốn sách này, bạn đã thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi và vẫn chưa nhận được phần thưởng tình yêu xứng đáng, vậy thì bạn có thể nhân từ với bản thân hơn một chút. Cuộc sống ình yêu, hẹn hò đều là một quá trình sẽ có lúc hưng phấn và ảm đạm, thất vọng và cảm dữ, tất cả những điều đó đều sẽ mất một khoảng thời gian. Nếu vì quá cô đơn mà bạn bước theo một tình huống không hề tốt đẹp như mình mong muốn, vậy thì hãy cố gắng thoát ra khỏi đó trước khi anh ta khiến bạn khóc và nằm u buồn trên giường cả ngày. nhưng làm ơn đừng bao giờ hẹn hò với người đã có vợ, dù bạn có cô đơn thế nào đi chăng nữa, chúng ta có thể đồng ý với nhau điều đó không? Vào giây phút tàn bắt đầu cảm nhận được những nỗi đau hàm muốn và nỗi ám ảnh quen thuộc, hãy dừng lại, nếu bạn không thể rút ra được điều gì từ cuốn sách này thì hãy nhớ rằng không có gì tồi tệ hơn việc khao khát khao một người đàn ông không hề thích bạn. Nỗi cô đơn còn tốt hơn điều đó nhiều, bởi vì khi cô đơn, ít nhất bạn vẫn còn có hy vọng, khả năng và sự tưởng tượng. Ở trong một tình huống khiến bạn bị tổn thương, cảm thấy thật nhỏ bé và bị từ chối, tuy có thể giúp bạn có những cuộc hẹn hay những câu chuyện để kể với bạn bè, nhưng nó sẽ lấy đi sự tự tin và lòng tự trọng mới tìm thấy của bạn. Sự mất mát đó là không đáng. Chúng tôi hiểu có thể bạn sẽ muốn quên đi điều đó trong chốc lát, chúng tôi sẽ để bạn làm vậy vì cuộc sống vốn không công bằng, thế giới là nơi không hoàn hảo và chúng ta chỉ đang cố gắng hết sức có thể mà thôi. Nhưng làm ơn, đến cuối cùng hãy quay lại với chúng tôi, bạn xứng đáng với điều đó. Dù bạn đã rất lâu không có mối quan hệ nào, bạn vẫn rất quý giá. Bạn đưa mình vào một tình huống khó khăn, không tuân theo lời hứa đã đưa ra, vì những anh chàng làm bạn cười, nắm tay bạn nơi công cộng, cười với bạn, đối xử tốt với thú nuôi của bạn, nhưng lại khiến bạn có cảm giác khốn khổ và bất an. Làm ơn, vào giây phút bạn nhận ra mình đang đau khổ, tổn thương và chuyện không diễn ra như bạn mong muốn, hãy kết thúc nó ngay lập tức. việc không cần độc thân nữa cũng thật tuyệt vời, nhưng chỉ có bạn mới biết cái giá bạn phải trả cho điều đó cao đến nhường nào. Tuy nhiên, chúng tôi và cuốn sách này sẽ luôn ở đây để nhắc cho bạn nhớ bạn là một người tuyệt vời như thế nào. Hãy đọc lại cuốn sách khi bạn quên điều này. Thật chẳng ra làm sao nếu chúng tôi đẻ bất kỳ người đàn ông nào làm giảm giá trị của bạn. Bạn là một người phụ nữ tuyệt vời, dừng đang có được một tình yêu vĩ đại. 18. Những câu hỏi phổ biến Người gọi đây và ly, nếu như tôi không thật sự thích anh ta thì sao? Các bạn có nghĩ đến điều đó bao giờ chưa? Sao các bạn lại cho rằng chỉ có các anh chàng mới không thật sự thích các cô gái? Các bạn có nghĩ đến điều đó bao giờ chưa? Sao các bạn không viết một cuốn sách có tên Cô ta không thích bạn lắm đâu? Fiona gửi cô gái đang tức giận, cứ bình tĩnh đã, nếu chúng tôi viết cuốn sách Cô ta không thích bạn lắm đâu thì chắc nó chỉ bán được 8 bản mất. Đàn ông không xử lý những chuyện đau lòng theo cách đó, chúng tôi không chạy đến cửa hàng Bennett Novel và mua một cuốn sách, chúng tôi sẽ uống say và giẫm lên bãi cỏ của bạn, rồi cảnh sát đến và câu chuyện kết thúc. Nhưng nghiêm túc thì câu chuyện luôn có hai chiều hướng, làm sao tôi có thể biết được những điều mình biết sẽ không áp dụng được trong trường hợp ngược lại, khi tôi tuyệt vọng say quanh một người không thích mình. Vâng, những điều này có thể áp dụng được cho đàn ông, nhưng khi nào họ bắt đầu đọc sách thì chúng tôi sẽ viết cuốn sách đó. Cười từ bàn làm việc của Gary. Người cô gái đang tức giận, tôi hiểu tại sao bạn hỏi câu hỏi đó, bạn muốn chúng tôi hiểu rằng nhiều khi phụ nữ sẽ từ chối đàn ông. Đàn ông không phải lúc nào cũng là người nắm giữ quyền lực, để tôi nói rõ hộ Gary và chính bản thân mình nhé. Chúng tôi không hề tin rằng độc giả của mình lại là những người thảm hại thường xuyên bị từ chối. Tôi không phải người thảm hại, phiền phức thường xuyên bị từ chối đâu, đó chỉ là những câu chuyện đặc biệt tôi chia sẻ vì lợi ích của cuốn sách mà thôi. Tôi nói thật đấy, chỉ là một sự tinh cơ khi chúng tôi đề cập đến việc phụ nữ cư xử như thế nào khi bị đàn ông từ chối. Điều đó mang đặc điểm giữ giới vô cùng độc đáo. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ có một người bạn nam giới nào gửi tin nhắn cho tôi để hỏi xem liệu một cô gái có thật sự thích anh ấy hay không. Nói ngắn gọn, thì đây là một quyến sách nói về những cái cớ mà nữ giới đưa ra cho những người đàn ông không thích họ. Do đó mà chúng tôi nói nhiều về việc đàn ông không thích phụ nữ. Chúng tôi cũng biết phụ nữ nhiều khi khiến cho đàn ông vài đầu khổ và chúng tôi cũng đang nói đến một phân khúc trong thế giới hẹn hò đang diễn ra ở ngoài kim mà thôi. Gửi từ bàn làm việc của Ly. Ừ gọi đây. Anh chưa bao giờ nhắc gì đến một bà mẹ đơn thân trong cuốn sách cả. Chúng tôi có nhiều khó khăn hơn đấy. Anh có biết việc gặp được một người đàn ông muốn hẹn hò, một người phụ nữ có con gần như là bất khả thi không? Có lẽ tôi nên chấp nhận một người không thật sự thích tôi trong tình huống của tôi. Tôi có thể nói là thà có con hơn không? Bạc Cơ Hỡi cô gái cần đưa ra lựa chọn, tôi không ở trong tình huống của bạn nên không thể nói rằng thà có còn hơn không, có phải là một lựa chọn tốt hay không, nhưng tôi cần nói với bạn điều này, tôi hiểu bạn đang gặp rất nhiều khó khăn, vì tôi làm việc với những người phụ nữ và có bạn bè cũng là các bà mẹ đơn thân, những lời khuyên của tôi dành cho họ vẫn luôn như vậy. Bạn xứng đáng có được một mối quan hệ tuyệt vời với một người tôn trọng nhu cầu của bạn, đặc biệt là khi bạn có con, không vài khoảng thời gian ít đòi bạn dành cho mối quan hệ đó nên thật tuyệt vời hay sao? Tôi cũng nói với các bà mẹ đơn thân rằng tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn sắp xếp mối quan hệ đó. Hãy nhớ, bất cứ ai hẹn hò với bạn đều có một niềm vui đặc trưng đó là được phép bước vào nơi thiêng liêng trong sự bình an. Bạn không thể để cho bất kỳ ai có thể vào được, hãy thiết lập các đặc điểm và hình thức ngay từ lúc ban đầu và mong đợi điều tuyệt vời đến với mình vì bạn xứng đáng có được điều đó, bà mẹ rời sang ạ. Gửi từ bạn làm việc của Graham. Gửi Graham, cuốn sách này có dành cho các cặp vợ chồng không? Nếu tôi thấy nghi ngờ rằng chồng tôi không thật sự yêu tôi thì sao? Nó có khác biệt khi đã kết hôn không? Hàn Nam Gửi cô gái đã mặc váy cưới, hôn nhân là một điều khó có thể cắt đứt, đặc biệt là khi bạn đã có con cái Bạn hãy cân nhắc các vấn đề có thể sửa chữa được không? Nếu không thì câu trả lời của tôi vẫn như cũ Chúng ta không đến thế giới này để có một mối quan hệ yêu đương với một người không tôn trọng chúng ta Điều này có thể gây tranh cãi, nhưng tôi tin hôn nhân chỉ là một mối quan hệ gắn liền với một tờ giấy pháp lý, nó không nên là một cái cớ khiến bạn đầu cổ suốt cả phần đời còn lại. Ngoài ra, tôi cũng có những người bạn lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ họ không thật sự yêu thương nhau 100%, đều mong rằng bố mẹ họ hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình để họ có thể hiểu được hạnh phúc là như thế nào. Gửi tờ bản làm việc của Graham. Gửi Graham, tôi chia tay với bạn gái của mình vì cô ấy là một kẻ tâm thần điên rồ. Đôi khi đàn ông không thích các cô gái là bởi vì họ giống như kẻ điên vậy. Sao anh lại không bao giờ nhắc đến việc có thể là lỗi của họ nên chúng tôi mới không thích họ. Bài ăn. Này anh bạn, nếu anh muốn viết một cuốn sách như vậy thì cứ viết đi, nhưng tôi không nghĩ quyển sách tất cả là lỗi của cô, kẻ đi rồi sẽ báng chạy đâu, còn chúng tôi, chúng tôi làm việc dưới một góc nhìn cho rằng rất nhiều người phụ nữ đang tự đổ lỗi cho bản thân quá nhiều. Cuốn sách này dành cho những cô gái đang càng ngày ngồi tự hỏi mình đã làm gì sai khi có anh chàng không gọi lại cho cô ấy. hoặc là dành cho những người phụ nữ tự trách mình khi chồng cô ấy phản bội, hoặc cô gái ấy tự hiến tán thân mình chỉ vì anh chàng đồng nghiệp không rủ cô ấy đi chơi. Tôi muốn những người phụ nữ đọc cuốn sách này đều biết rằng, một người không thích họ không có nghĩa là họ là người tồi tệ, cũng thờ những người phụ nữ thật sự tồi tệ và vẫn tiếp tục hành xử điên dồ, rồ. rồi phải chấp nhận điều đó thôi. Gửi từ ban làm việc của Graham Người Gray làm thế nào để tôi đưa cuốn sách này cho bạn mình mà không khiến cô ấy tổn thương? Lai Nam Cô gái có gu đọc sách tuyệt vời. Điều tôi có thể gợi ý cho bạn là nên hỏi cô ấy có phải fan hâm mộ của bộ phim Jake and the City không? Sau đó đưa cuốn sách cho cô ấy và nói rằng đây là cuốn sách được viết bởi hai biên kịch vô cùng tài năng của bộ phim. nhưng tôi lại viết câu trả lời vào sách nên làm bạn bị lộ mất rồi. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần nói rằng bạn rất quan tâm cô ấy và cuốn sách này trông có vẻ rất thú vị. Gửi từ bàn làm việc của Graham. Gửi gửi đây, tôi ghét cuốn sách của anh. Đài Lam. Là... Cô gái cần một cái ôm thân thiết. Thật tuyệt vời, tôi luôn nói với mọi người rằng chẳng sao cả nếu bạn ghét cuốn sách của chúng tôi, đích nhất bạn có quan điểm của riêng mình. Nhưng nếu bạn thích cuốn sách, tôi sẽ nói, tên bạn là gì? Bạn có muốn một ít sô cô la không? Bạn thì không sẽ tốt hơn nếu bạn thích cuốn sách của chúng tôi, bạn sẽ được nhận sô cô la đấy. Gửi từ ban làm việc của Gray. Gửi Gray. Ôi trời ơi, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, cuốn sách của anh giờ đây rất có ý nghĩa với tôi. Sau khi chia tay với một anh chàng đã có vợ, rồi hẹn hò với một kẻ điên, sau đó lại bị sếp đá và mất việc, cuối cùng tôi cũng nhận ra mọi thứ anh nói trong cuốn sách đều đúng. Tôi xin lỗi vì phải mất nhiều thời gian mới nhận ra và anh có biết điều thật sự tuyệt vời bây giờ là gì không? Khi tôi thấy nghi ngờ một anh chàng không thích tôi, như khi anh ta đến trễ 10 phút, nói rằng anh ta không thể gặp tôi vì chị gái phải vào viện, tôi sẽ chia tay hoặc ít nhất là cho anh ta biết tôi rất tức giận. Một anh chàng hủy hẹn với tôi vì bị bong gân mắt cá chân. Tôi đã đến thẳng phòng cấp cứu và nói thẳng, nếu anh không thật sự thích tôi, hãy nói cho tôi biết. Gray, cảm ơn anh rất nhiều, anh thật sự đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Nicky Nicky thân mến, ôi Nicky, khi đang viết cuốn sách này, chúng tôi hy vọng nhận được phạt hồi của đọc giả, chứ không phải một phản ứng thái quá. Cuốn sách này được sử dụng cho mục đích tốt đẹp, chứ không phải xấu xa. đáng lẽ đó nên là một bí mật nhỏ giữa chúng ta, là một công cụ giúp bạn nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra trong mối quan hệ của mình. Tôi nói, công cụ ở đây không phải là một cái găng khổng lồ bạn dùng để đánh vào đầu những anh chàng không đáng nghi. Ý của tôi đó là bạn phải sử dụng quan sách kết hợp với những phán đoán và lòng tự trọng của mình để đưa ra những quyết định lành mạnh cho bản thân. Tôi biết giờ đây cuốn sách này giống như một cuốn kinh thánh đối với bạn, nhưng nó chỉ là một cuốn sách được xuất bản cách đây 2 năm bởi công ty giải trí Simon Sportline chứ không phải bởi một vị chúa. Vì vậy hãy nhớ rằng cuốn sách có thể giúp ích một phần nào đó, nhưng nếu bạn vẫn cứ điên rồ như thế, nó sẽ không khiến bạn tốt lên một chút nào đâu. Gửi từ bàn làm việc của Grey. Gửi gờ đây, sau từng ấy thời gian, anh đã nhận ra việc phụ nữ không thèm mời đàn ông đi chơi. Thật là ngu ngốc. Andrei Gửi cô gái mãi không chịu hiểu, tôi không muốn khuyên nhủ bất cứ người nào rằng họ không nên sống cuộc sống của chính mình hay không nên mời anh chàng bạn thấy hấp dẫn đi chơi. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ bạn xứng đáng được ngỏ lời trước. Gửi từ bàn làm việc của G-D Để kết thúc cuốn sách, tôi muốn nói rằng tôi đã có một trải nghiệm thật khiêm tốn viết cuốn sách này và tham gia vào những cuộc thảo luận kéo dài với những người phụ nữ về đời sống tình yêu của họ. Tôi nhận ra việc hẹn hò của phụ nữ trên thế giới này thật khó khăn. Mặc dù trước đây tôi vẫn đã đồng cảm với điều này, nhưng giờ tôi còn thấu hiểu điều đó hơn khi gặp, đọc và lắng nghe những câu chuyện của các bạn. Còn những ngày tôi thì đông tình với ly về việc không có nhiều người đàn ông tốt xung quanh đây, nhưng rồi tôi gặp một người phụ nữ đã đá anh chàng gây dai cho cô ấy nhiều đau đớn và giờ thì đang sống hạnh phúc bên một người khác. Tôi cũng nói chuyện với một cô gái vẫn đang đi tìm nửa kia của mình, nhưng cô ấy lại rất yêu bản thân và cuộc sống của cô ấy. Nhờ đó, tôi đã được truyền lại cảm hứng cuối cùng, tôi sẽ nói điều này với âm lượng to nhất có thể. Chúng tôi nghĩ tất cả mọi người, đàn ông, phụ nữ, đồng tính, dị tính hay bất kỳ ai cũng đều được phép có một mối quan hệ tuyệt vời khi họ đang sinh sống trên trái đất này. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn. nhưng nếu không thì hãy tiếp nhận những gì bạn cần, bỏ đi những thứ khác và đi tìm một con đường cờ hiệu quả với bạn để bạn có thể có được một thứ vô cùng giàu có, đó chính là tình yêu. Ở đây. Mặc kệ anh ta đi, hãy để anh ta nhớ đến bạn.